các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì uh, nó rơi đúng vào ngày 20 tháng 11 cho nên là mình uh, xin chúc những cái bạn mà đang làm cái nghề nhà giáo có nhiều sức khỏe Có nhiều niềm vui trong cuộc sống tại vì uh, cái nghề nhà giáo này nó cũng uh, góp sức rất là nhiều cho đời. Nói chung là mình cũng không thể nói được là là là là mọi người làm giáo viên thì đều tốt cả. Tuy nhiên thì mọi người cũng đang gọi là góp sức để đào tạo cho cái thế hệ tương lai về bất cứ một cái ngành nghề nào hoặc là về những cái kiến thức căn bản thì chúc mừng các bạn. Ở hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian chương là ám sát trước phần mộ. Ở phần trước thì nhưng tôi đã biết đấy là Hứa Thanh sau khi mà quay về thăm à, Nam Hoàng Châu thì đã đi vào cái khu vực cấm địa ngày trước để coi như là thăm mộ của lối đội và bất ngờ gặp được tiếng ca. Qua đó thì hắn cũng muốn nhìn thấy Hình bóng những cái người đã khuất nhưng mà cha mẹ hắn thì bị yến tế cho thần linh ở trong cái tòa thành trì bởi tử thanh thái tử cho nên là không hiện ra được. Còn à, bách đại sư thì hình như có vấn đề gì đó cho nên là linh hồn đã không còn ở đại lục vọng cổ. Và bây giờ thì hứa thanh chuẩn bị là đến cái chỗ tử thổ của bách đại sư để điều tra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khi trải ta qua sự tình ở trong cấm khu, Hứa Thanh dự định đi hỏi một chút xem trước khi Bách Đại Sư tử vong có phải đã phát sinh chuyện gì dị thường hay không. Năm đó anh đi tử thổ thì chỉ chú ý đến mỗi việc báo thù sau khi Bách Đại Sư đã chết cho nên có chỗ xem nhẹ với những việc đã xảy ra trước đó. Mà lời nói của vị chủ nhân cấm khu kia khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác chuyện này có lẽ còn cất giấu huyền cơ. Đối với nhân tộc của Nam Hoàng Châu mà nói thì tử thổ có một ý nghĩa phi phàm nhất là đối với những thập hoàng giả và đám phàm tục. Tử thổ nó tặng tượng trưng cho hoàng quyền, tượng trưng cho cao quý Bất kỳ một người nào đi ra từ trong tử thổ tựa như trên người đều mang theo vầng sáng, tài trí hơn người Quần áo của bọn họ hình như vĩnh viễn đều hoa lệ trên người của bọn họ dường như thủy chung đều sạch sẽ, khiến cho người ta hướng tới cho nên có thể vào tử thổ và ở lại chỗ đó là mộng tưởng và truy cầu cả đời của rất nhiều người ở Nam Hoàng Châu. Nhưng đáng tiếc là người chân chính có thể làm được việc này hiếm như phượng màu lần rác. Hết thảy địa vị đều bởi vì tử Thổ lúc đầu chính là thủ đô quốc gia cuối cùng của nhân tộc ở Nam Hoàng Châu. cái quốc gia kia cùng tên với tử thành thượng quốc trong lịch sử của nhân tộc ở đại lục Vọng Cổ, mặc dù đã bị diệt rồi nhưng bát đại gia tộc bên trong vẫn còn kéo dài cho đến hôm nay. Bọn họ đại biểu cho lực lượng bản thổ của Nam Hoàng Châu nắm giữ triều đình, hiệu lệnh cho toàn bộ châu, đồng thời cũng có tình hảo hữu cố chi cùng với Viêm Hoàng và được Viêm Hoàng che chở Thường thường cả đời bọn họ đều sẽ không rời khỏi Nam Hoàng Châu, mà người khác thì cũng không muốn trêu chọc bọn họ. Ở dưới cái nhìn của đám người đó, bên trong toàn bộ Nam Hoàng Châu, vô luận là thất huyết đồng hay là ly đổ giáo hay là chân lý chi ngôn thần bí, cuối cùng thì cũng đều là người đến từ bên ngoài. Vì vậy, những thứ như là phong bế, bảo thủ, cao ngạo đã trở thành nhãn hiệu của tử thổ. Nhưng hôm nay, ở trong phàm tục tử thổ, trong tiên nắng ban mai tung bay, lại thấy được một màn bất khả tư nghị. Bắt đại gia tộc toàn bộ xuất động, trong đó nhân tộc dòng chính, cả đám đều mặc quần áo hoa lệ đứng ở ngoài cửa đông của tử thổ, xếp thành hàng dài, thân sắc của từng người đều rất cung kính. Mà tộc trưởng của bắt đại gia tộc thì đứng ở vị trí trước nhất, thân sắc từng người đều nghiêm nghị, Đồng thời bên cạnh còn có trưởng lão của các gia tộc Tất cả mọi người đều nhìn về phía chân trời phía đông Thậm chí một số người lớn tuổi đã truyền thừa pháp bảo Trong cơ thể của hậu nhân Tu vi bản thân giảm mạnh Suy yếu đến mức ngay cả đi đường Cũng cần có người khác dìu đỡ Cũng xuất hiện ở trên tường thành Đứng đó mà nhìn về bầu trời phía xa Lặng lẽ chờ đợi Một màn như vậy thì cực kỳ hiếm thấy Ở trong tử thổ Bởi vì nơi này vốn chỉ chú ý tới đẳng cấp mà thôi Thật sự là trong năm Hoàng Châu trên cơ bản không có chuyện gì mà có thể khiến cho bát đại gia tộc tụ họp toàn bộ như vậy, thể hiện ra sự long trọng như thế này. Và lại, nhìn bộ dáng của bọn họ thì đây chỉ là một màn nghinh đón thôi, cho nên một màn phát sinh vào sáng sớm hôm nay khiến cho phàm tục trong tử thổ phải nổi lên vô số suy đoán. Mà ngoài cửa đông bên trong nhóm người của bát đại gia tộc có hai người đứng ở chỗ bát tộc trưởng của... Đại gia tộc, bối phận của bọn họ vốn không thể đứng ở chỗ này, nhưng hôm nay bọn họ được đặc phép đứng xuất hiện ở đó. Vì vậy trên người bọn họ đã hội tụ không ít ánh mắt, thậm chí khóe mắt của mấy tộc trưởng gia tộc khác cũng thỉnh thoảng quét về phía họ. Hai người này là một nam một nữ, nam thì tuấn lãng, giữa lông mày ẩn giấu sự âm trầm, nữ thì xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt mang theo chút căng thẳng, ẩn chứa sự trở mong, chỉ là trên vẻ mặt còn có chút không cách đảo tin được. Đó chính là Trần Phi Nguyên và Đỉnh Ngọc. Một tháng trước, quận đồ ở phòng hải quận phát sinh kinh biến, bởi vì sự tình quá mức kinh người cho nên ở bên Nam Hoàng Châu cũng đều nghe thấy tiếng. Thân là bát đại gia tộc của tử thổ, dĩ nhiên bọn họ càng phải rõ xét rõ, rõ ràng hơn đối với việc này. Bọn họ biết rõ cái người gọi là hứa thư lệnh kia, thân phận cùng với địa vị, theo kinh biến quận đồ kết thúc thì coi như một bước lên trời. Thậm chí bọn họ còn điều tra ra xuất thân của hứa thanh, Biết rõ hắn là người của Nam Hoàng Châu Kể từ đó sau khi biết được Hứa Thành sắp đến bắt đại gia tộc vô cùng coi trọng Cho nên mới có cuộc ngành đón lần này Mặc dù phong bế và lại bảo thủ Nhưng cũng phải nhìn mặt mũi đối phương là ai Nếu như là người Ở bên trong Nam Hoàng Châu Thì tự nhiên bọn họ có thể luôn giữ thái độ ngạo mạn Nhưng đối với phong hải quận Thì bọn họ lại không dám Phi Nguyên Người nói hắn vẫn còn là hứa Thành Lúc trước sau Đáy lòng của Đình Ngọc có chút lo lắng không yên, nhẹ giọng mở miệng. Bách Đại Sư Chết đã tạo thành đả kích cực lớn đối với Đình Ngọc, mà theo nàng lớn lên tính cách cũng có chỗ cải biến, nhu nhược hơn nhiều. Nếu không có Trần Phi Nguyên bảo hộ, nàng sống trong gia tộc ở Tử Thổ, rất dễ dàng bị trở thành công cụ để tạo quan hệ thông gia lẫn nhau, thông nhiều thứ khác. Đình Ngọc, việc khi còn bé thì nên quên đi. Trần Phi Nguyên bình tĩnh mở miệng, giọng của y, theo bản năng ẩn chứa sự âm trầm, Cũng không phải là cố ý như thế, mà là sinh hoạt trong hoàn cảnh gia tộc ngươi lửa ta gạt này, đấu tranh quyền lợi đã dưỡng thành thói quen cho y. Nếu hứa thanh nhớ tình bạn cũ tự nhiên là càng tốt, nếu như tính cách của hắn cải biến thì cũng là bình thường. Nhất là lần này hắn đến đã sớm thông báo trước việc này là có thâm ý. Lời nói của Trần Phi Nguyên khiến cho Đỉnh Ngọc trầm mặc. Cứ như vậy thời gian trôi qua. sau khoảng nửa canh giờ phía chân trời truyền đến một tiếng đát đát vang tận mây xanh âm thanh này vang vọng bát phương khiến cho mây mù trên bầu trời cũng phải cuộn mình thân thể khổng lồ của thanh cẩm che đậy màn trời trong lúc bóng mở hạ xuống bao phủ mặt đất của tử thổ thân ảnh của đại dực cũng xuất hiện trên trời gao thét bay tới ý thế như cầu vồng giấy lên gió lớn làm lay động quần áo của tu sĩ bát đại gia tộc trên mặt đất Thân sắc của mọi người lập tức nhào nghiêng nghị ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Tân ảnh của Hứa Thanh và Tư Nam Đạo Nhân cùng nhau đi ra từ trong đại dực. Khoảnh khắc họ đến trước cửa đông của tử thổ, toàn bộ mọi người của bắt đại gia tộc đều chắp tay cúi đầu. Bái kiến Hứa Thư Lệnh Tư Nam chấp sự. Càng có tiếng chuông từ trong tử thổ truyền ra, đồng dạng là 21 tiếng chuông vàng vọng bát vương biểu lộ rõ sự long trọng. Đối với sự lễ độ của người khác thì Hứa Thanh luôn đáp lại đồng dạng. vì vậy hắn liền đáp lễ với bát đại gia tộc khách sáo một phen do đoán nhìn về phía trần phi nguyên và đình ngọc trên mặt nở ra nụ cười khẽ nói phi nguyên sư huynh đình ngọc sư tỷ đình ngọc rất kích động trần phi nguyên thì mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt nhiều lần nhìn bốn phía ẩn hàm cảnh giác hứa thành phát hiện như có điều suy nghĩ bát đại gia tộc nhiệt tình mời thỉnh sau khi hứa thanh chậm ngâm một hồi bước vào tử thổ đối với việc hứa thanh đến nguyên bản bát đại gia tộc muốn cử hành yến hội long trọng nhưng lại bị hứa thanh nhã nhặn từ chối hắn muốn đi tế bái bách đại sư quan hệ của hứa thanh cùng bách đại sư thì tất nhiên tộc trưởng của bát đại gia tộc đều biết cũng nhìn ra là hứa thanh muốn ôn chuyện với cố nhân vì vậy mà nhau nhau đồng ý trong đó thì tộc trưởng của bách gia không một câu đề cập tới việc mộ bách đại sư lại chôn cất ở khu nghĩa địa công cộng Mà vị tộc trưởng trần gia kia thì trong mắt mang theo chút thầm ý mỉm cười mở miệng nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ không quấy dày hứa thư lệnh nữa để tiểu nhi tử phi nguyên của ta cùng đi lần này người bảo vệ cho hứa thư lệnh cũng là do phi nguyên đảm nhiệm hứa thanh nhìn lão một cái khẽ gật đầu và chắp tay tạ ta ơn sau đó thì bắt đại gia tộc riêng phần mình rời khỏi chỉ có trần phi nguyên và Đỉnh ngọc lưu lại mắt thấy mọi người rời đi đình ngọc không nhịn được nữa nhanh chóng đi vài bước tới trước mặt hứa thanh Nhìn qua thân ảnh trong trí nhớ, nàng lờ mờ tựa như nhìn thấy tiểu hài tử vô cùng bẩn thỉu đứng ngoài lều, nghe lén kiến thức về thảo mộc ở trong doanh địa thập phang giả năm đó. Thời gian nhóng một cái mà bảy năm đã trôi qua. Từ lần ly biệt năm đó, nàng cũng chưa từng nhìn thấy qua hứa thanh. Lúc trước lão sư ngộ hại, mặc dù đối phương đã tới, nhưng nàng cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng. Sau đó Trần Phi Nguyên mới báo cho nàng biết là hứa thanh đã báo thủ cho lão sư. Tiểu sư đệ vành mắt của Đỉnh Ngọc đỏ lên Đình Ngọc sư tỷ trong lòng hứa thanh cũng có gợn sóng mối quan hệ của Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên đối với hắn mặc dù không bằng đội trưởng nhưng tình cảm giữa hai tử thì không có biết kỳ lợi ích gì cả nó vô cùng đơn thuần và tồn tại rất sâu ở trong trí nhớ của hứa thanh mặc dù đoạn thời gian ấy là không dài nhưng đối với hứa thanh nó rất quý giá giờ phút này trong khi cảm cái hứa thanh chú ý tới là bên người Trần Phi Nguyên Tu vi của đối phương rõ ràng chỉ là trúc cơ nhưng khí thức rất quỷ dị giống như là trong cơ thể có ẩn chứa phong bạo vậy. Khiến cho hứa thanh nghĩ tới một màn mượn pháp bảo của thất huyết đồng lúc trước đoán rằng trong cơ thể Trần Phi Nguyên cũng có ẩn dưỡng bảo vật. Huyết mạch tử thanh có thể cộng minh cùng với pháp bảo nhiều năm qua cái loại năng lực này đã bị bắt đại gia tộc, cướp đoạt đã trở thành thiên phú của bản thân bọn họ. Phi Nguyên sư huynh vật trong cơ thể ngươi hứa thanh nhìn trần phi nguyên nhẹ giọng mở miệng nhưng không đợi hắn nói xong trần phi nguyên thần sắc nghiêm nghị chắp tay cúi đầu bái kiến hứa thư lệnh lời nói của hứa thanh dừng lại biểu hiện của trần phi nguyên cùng với một màn ở cửa đông lúc trước khiến cho trong lòng hứa thanh dâng lên suy đoán vì vậy quay đầu nhìn tư nam đạo nhân ở bên cạnh tư nam đạo nhân trầm mặc mấy hơi thở sau đó chậm thấp mở miệng đây là việc diêu hầu an bài toàn bộ bố trí đều đã chuẩn bị hoàn thiện không có gì đáng ngại Hứa Thành im lặng. Lần này hắn tới Tử Thổ cũng không định báo sớm cho biết trước, mà lúc trước Bát Đại gia tộc Tử Thổ xuất hiện đã khiến đáy lòng của Hứa Thành có chỗ suy đoán. Lại phối hợp với Trần Phi Nguyên cảnh giác đối với bốn phương, tất cả đều đã để cho Hứa Thành hiểu ra toàn bộ. Diêu hầu hẳn là đang câu cá, cũng giống như lần mà sư tôn mang theo mình ra ngoài lúc trước, để cho hắn ra ngoài, còn mình thì ẩn núp trong bóng tối hấp dẫn hạm người tham lang mệnh đăng của hắn để tới. Bây giờ mặc dù phong hải quận đã đi vào ổn định, nhưng mà vẫn còn ẩn giấu không ít hạng người đạo trích. Một số tộc quần có mục đích riêng, cũng không muốn thấy phong hải quận xuất hiện tình thế an ổn, thậm chí có lẽ còn có cả dư nghệt của Trúc Chiếu, nhất là bên phía thất hoàng tử lại càng không thể không phòng. Mà thân phận của Hứa thành vào thời điểm này cực kỳ trọng yếu, một khi mà ngã xuống thì nhất định sẽ khiến phong hải quận đang dần an ổn, lại tạo thành gợn sóng. Nhưng tất nhiên không có đạo lý là ngàn ngày phòng cướp được. Cho nên Diêu Hầu muốn một lần duy nhất khu trừ toàn bộ người có dã tâm ở Phong hải quận, mà lúc này đây Hứa Thanh ra ngoài tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm mục tiêu. Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhìn về phía quận Đô và không nói gì cả. Ở một bên Trần Phi Nguyên nghe hai người đối thoại thân sắc có chỗ hỏa hoãn, y vốn tưởng rằng đây là do Hứa Thanh an bài, mà loại chuyện đặt bố cục ở ngay trước mộ phần của lão sư chính là nguyên nhân y cảm thấy phản cảm ngay từ đầu. về phần đình ngọc thì tâm cơ trong lòng xa xa không bằng Trần Phi Nguyên và Hứa Thanh cho nên nàng căn bản không có kịp phản ứng về hiểu lầm giữa đôi bên cũng không có hiểu cả hai trong mấy câu nói ngắn ngủi đã hóa giải hiểu lầm nhưng nàng cũng nhìn ra thái độ của Trần Phi Nguyên có chút bất hòa đối với Hứa Thanh vì vậy liền tiến lên kéo Trần Phi Nguyên lại và giữ chặt Hứa Thanh cưỡng ép đưa hai người bọn họ áp sát cùng nhau sau đó trên mặt nở nụ cười Trần Phi Nguyên Đừng tưởng rằng người trưởng thành là có thể không nghe lời sư tỷ. Còn nữa, hứa Thành Trần Phi Nguyên biểu hiện ra bộ dáng lạnh như băng, nhưng trên thực tế vô cùng chú ý tới. Đối với sự tỉnh của người ở quận Đô, con người của y càng lớn lên thì lại càng không thích biểu lộ suy nghĩ trong lòng. Trần Phi Nguyên khẽ hò khan một tiếng, hứa Thành nghe vậy cũng nở nụ cười. Ba người nhìn nhau dường như một lần nữa trở về trong căn lều vải, ở doanh địa tập phang giả lúc trước, ngồi cùng một chỗ để nghe bách đại sư giảng bài. Sau một lúc thì bọn họ cùng nhau đến nghĩa địa công cộng. Tư nam đạo nhân đi chậm lại phía sau vài bước không có tới gần, lão nhìn về thân ảnh của ba người trẻ tuổi phía trước mà đáy lòng có chút cảm khái nghĩ tới sư đệ của mình. Hay là lại đi khuyên bảo sư đệ một chút chứ có tham lam huyết mạch của người khác. Mà dẫn tới đại họa cho bản thân. Giờ phút này thời gian đã tới buổi trưa, mặc dù nó đang vào mùa đông nhưng hôm nay bầu trời nắng ráo sáng rùa. Tuy rằng có chút mây mù nhưng chỉ có vài đám nhỏ trôi nổi trên tầng trời thấp. Gió cũng không còn băng hàn như vậy nữa. Ánh mặt trời hơi ấm chiếu vào trên người. Bọn hứa thanh nương theo bọn họ mà tới nghĩa địa công cộng. Nơi đây đã bị giới nghiêm, bốn phía còn có hộ vệ của bắt đại gia tộc bao quanh. Trước lúc hứa thanh đến đây, bọn họ đã nghe lệnh của Trần Phi Nguyên chịu trách nhiệm phòng vệ nơi này. Mà trước phần mộ của bách đại sư, Vĩnh viên không có thiếu hụt hương khói hay là hoa tươi. Vô luận là Trần Phi Nguyên hay Đỉnh Ngọc hoặc là những người mà cả đời này Bách Đại Sư đã tạo phúc thì đều thường xuyên đến tế bái ông ta. Nhìn qua mộ bia mà trong đầu hứa thanh hiện ra giọng nói và dáng điệu của Bách Đại Sư cầm cái cây hương Đỉnh Ngọc đưa tới vẩy vẩy cho tắt lửa rồi cắm trước mộ phần sau đó quỷ xuống cung kính dập đầu. Phụ mẫu ban cho thân hồn thụ nghiệp tạo ra nhân sinh Nguyên Sư và phụ mẫu đều lớn hơn trời cả. Rất ra như thế mà Bách Đại Sư cũng là như vậy. Đạo lý này từ khi còn bé thì Hứa thành đã hiểu. Hắn hiểu được trong cái thời loạn thế này, người truyền thụ tri thức, ân nó là vĩnh hằng. Nhưng trong lúc Hứa thành dập đầu, mấy đám mây trôi nổi trên tầng trời thấp đột nhiên nhoáng lên một cái. Trước đó không có bất kỳ sát cơ nào, nhưng này bỗng nhiên bộc phát. Trước đó không có bất kỳ hàn ý nào, nhưng bây giờ đã hiện lộ rõ ràng. Một đoàn mây mù bỗng nhiên biến hóa, Hình thành nên một bàn tay bằng mây mù cực lớn, cấp tốc đập tới hứa thanh ở trước mộ phần trên mặt đất. Tốc độ cực nhanh xuất hiện cực kỳ đột nhiên, giống như đã sớm mai phục trong này từ rất lâu, khiến cho người ta rất khó mà đề phòng. Càng có lực lượng quy hư từ trong lòng bàn tay mây mù bộc phát ra, mang theo cảm giác hủy diệt, mắt thấy sẽ đập xuống. Nhưng đột nhiên bốn phía xuất hiện chín đạo thân ảnh. Tộc trưởng của bát đại gia tộc đã rời đi lúc trước lại lăng không hiện ra, Tản mát ra chấn động của tu vi linh tàng. Trong đám bọn họ còn có một lão giả tóc bạc, toàn thân chản ra khí thức quy hư, đánh thẳng vào bàn tay mây mù kia. Lão giả này là lão tổ, mà bát đại gia tộc của tử thổ đều công nhận, cũng là một vị quy hư duy nhất ở đây. oanh kích chúng, song phương va chạm, bàn tay mây mù cuốn ngược trở lại. Trong mắt lão tổ tử thổ lộ ra tinh mang, xông lên đuổi theo. Về phần tộc trưởng của bát đại gia tộc thì nhanh chóng hạ xuống, Đứng trên không trung để hóa giải ảnh hưởng tràn ra từ bàn tay mây mù đã đập về phía hứa thanh. Hết thảy lập tức được hóa giải thành công. Hứa thanh từ đầu đến cuối thần sắc như thường vẫn dập đầu. Đinh Ngọc thì bị một màn này chấn nhếp hô hấp dồn dập. Trần phi nguyên bên cạnh sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này vốn là y vì phòng vệ lúc trước mà đã thân thỉnh cao tầng của tử thổ. Nhưng vào lúc này khoảnh khắc hứa thanh dập đầu, cái chán chạm vào đại địa. mặt đất bốn phía bỗng bốc lên sương mù, từng đạo thân ảnh yên miễu tộc chui ra từ bên trong lao thẳng về phía Hứa Thanh. Thả mắt nhìn tới thì số lượng rất đông, phải trọn vẹn đến mấy trăm, và lại tu vi từng kẻ đều không đơn giản, càng am hiểu về thuật ám sát, tốc độ rất nhanh. Nhưng không đợi chúng nó tới gần Hứa Thanh, bầu trời vặn vẹo, một cái đại ấn bỗng nhiên biến ảo hiện ra, tràn ra chấn động cực kỳ kinh khủng. Đây là pháp bảo của bát đại gia tộc Tử Thổ dung hợp cùng một chỗ. hình thành cho nên uy lực càng lớn hơn. Mặc dù nó không bằng pháp bảo cấm kỵ, nhưng bên trong các cái cấp độ pháp bảo thì cũng thuộc về hàng đỉnh phong. Sau khi Trần Phi Nguyên bóp nát một khối ngọc giản thì nó lập tức xuất hiện, chấn động mạnh về phía mặt đất. Cứa thành lông tóc không tổn hao gì, nhưng đám yên miễu tộc xuất hiện ở bốn phía thì phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi nhào nhào tàn vỡ. Nhưng như vậy vẫn còn chưa kết thúc, hầu như nháy mắt khi mà pháp bảo đại ấn xuất hiện. đợt ám sát thứ bà cũng bộc phát ra. Lần này thì cả đến không phải từ trên trời hay dưới đất mà từ trong gió. Từ trong gió thổi tới ở bát phương, biến hóa ra hơn một ngàn đạo thân ảnh. Thoạt nhìn thì đều là yên miễu tộc, nhưng khí tức lại có sự khác biệt cùng với yên miễu tộc. Hiển nhiên khói lửa mịt mù chỉ để che giấu thân phận, thân phận tộc quần chân chính của bọn chúng đã bị che giấu đi. Giờ phút này trong nháy mắt khi những thân ảnh trong gió xuất hiện, thì đại rực trên bầu trời nổ vang. hơn một ngàn chấp kiếm giả trong đó cùng nhau phủ xuống lập tức triển cai xém giết ở ngay chung quanh của nghĩa địa công cộng cùng lúc đó thì trên bầu trời có một đạo tia chớp màu đen đảo qua trở thành một đạo khe hở và có ba thân ảnh xông ra từ trong khe hở này ba vị ấy đều là quy hư có hai người là nhị giai còn một vị rõ ràng đạt tới tam giai bọn họ rõ ràng cũng đều che giấu điểm đặc thù của tộc quân mình lấy phương pháp đặc thù mà hóa thành bộ dạng yên miễu tộc trong chớp mắt xuất hiện mây mủ nổ vang thanh cẩm kêu lên một tiếng chợt lao ra xông thẳng về phía ba vị này bầu trời lập tức nổ vang đại chiến bộc phát còn có đạo thân ảnh thứ tư từ trong các khe hở tia chớp màu đen im hơi lặng tiếng chui ra hóa thành một đạo ánh sáng bắn thẳng về phía hứa thanh tốc độ cực nhanh trong nháy mắt là tới gần trong mắt của tư nam đạo nhân lóe lên hàn mang bước ra một bước hất tay áo lên lập tức cuốn ngửa kia lại và khai chiến trên bầu trời. Giờ phút này trong lúc bầu trời lẫn mặt đất đều đang diễn ra viễn cảnh chấm giết, thân thể một tộc nhân trong bắt đại gia tộc bỗng run lên, hơi thở tràn ra trong lỗ mũi, lại huyễn hóa ra hai cái tiểu nhân bằng sương mù phóng tới hứa thanh. Cách hứa thanh không xa, một màn bất thình lình xuất hiện này đã tạo thành nguy cơ cực lớn, mắt thấy sẽ tới gần, tìm một cánh tay từ trong hư vô bên người hứa thanh duỗi ra, Một phát bắt được hai tiểu nhân kia hùng hăng bóp nát. Tiếng kêu thê lương thảm thuyết chuyển ra. Hai tiểu nhân kia lập tức tàn vỡ hóa thành vô số sương mù tàn phế rút lui Cánh tay trừ chỗ sâu cho hư không xông về phía trước và có một người đi ra. Hứa Thành biết người này chính là nguyên phó cung chủ ti luật cung bây giờ đã giữ chức vị chính. Lão khẽ gật đầu về phía Hứa Thành rồi cất bước đuổi theo về phía những đám sương mù tàn phế kia. Cùng lúc đó trên bầu trời Ngoài tia chớp cực lớn màu đen thì có một cái phủ văn càng thêm khổng lồ, theo sự vang vọng, chấn động, chuyển tống. Từ bên trong hiển lộ ra bảy tám người. Người dẫn đầu rõ ràng là Lý Vân Sơn, bên cạnh còn có cung chủ phụng hành cung và những vị chấp sự của Tam Cung. Sau khi bọn họ xuất hiện trực tiếp nhảy vào trong cái khe đen, sau một khắc trong đó cũng bùng phát dầm thanh, rất lớn. Trong mắt đỉnh ngọc lộ ra vẻ mờ mịt, vừa muốn mở miệng thì lại bị Trần Phi Nguyên giữ chặt lại, nhanh chóng rút đuôi Giờ phút này, Hứa Thành kết thúc dập đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở trên bầu trời kim quang lóng lánh, dường như hóa thành một biển trời màu vàng, pháp bảo cấm kỵ của quận đô đã được hình thành, lan tràn ra trên bức màn trời. Trong khi cái lưới lớn màu vàng khuất tán ra bát vương, thì có một gương mặt mênh mông như ẩn như hiện, chính là Diêu Hầu. Vô số tiểu thế giới hình thành bốn phía, như tinh thần lập lề, ở dưới pháp bảo cấm kỵ gia trì, vận khí của quận đô bao phủ. Những tiểu thế giới kia bị cưỡng ép hội tụ cùng nhau, tạo thành một đại thế giới, trực tiếp chấn áp về phía khe hở tia chớp màu đen kia, quy hư tứ dai. Ánh mắt của hứa thanh ngưng tụ lại, đúng lúc này khói xanh từ cây hương đốt trước mặt đột nhiên, hóa thành một ngón tay, nhấn về phía hứa thanh. Cảm giác tuyệt sát triển khắp bốn phía, khóa chặt thân hồn của hứa thanh, một khi màu anh kích chúng sẽ khiến cho thân thể lẫn thần hồn của hứa thanh, đồng thời tan vỡ. Nhưng nháy mắt khi mà ngón tay này xuất hiện, thì hư vô bên cạnh hứa thanh liền vận vẹo lại đi ra một người, ngăn ở trước mặt hứa thanh, quát khẽ một tiếng, tản ra. Giọng nói này mang theo chấn động đáng sợ, nhưng cố gắng tránh tổn hại tới phần mộ phía trước, trực tiếp quét thẳng vào ngón tay sương mù kia. Sương mù nổ tung, giờ phút này thân ảnh người tới rõ ràng cũng ánh vào trong mắt của hứa thanh. Đó là đại trưởng láo chấp kiếm đình của nghênh Hoàng Châu, là sư tôn của Bách Đại Sư. giờ phút này sau khi xuất hiện lão quay đầu nhìn hứa thanh nhìn về phía Đình ngọc và trần phi nguyên nhẹ gật đầu rồi bình tĩnh mở miệng hứa thanh người tiếp tục tế bái hứa thanh trầm mặc chắp tay nhìn mộ bia của bách đại sư cúi đầu dập đầu rất nghiêm túc lão sư đã quấy giày ngày ngủ say hứa thanh nhẹ giọng thì thào ở trong lòng hắn hiểu được ý nghĩ của diêu hầu việc này hắn hiểu được nhưng trước đó hắn không có biết rõ tình hình hứa thanh hiểu rõ sở dĩ diêu hầu không tự nói với mình là bởi vì Diêu hầu đoán được bản thân mình sẽ không đồng ý đặt địa điểm ở trước phần mộ của Bách đại sư, hoặc là nói chiến trường sẽ không phải do một phương của bọn họ quyết định. Hứa thanh cúi đầu trùng trùng điệp điệp dập đầu một cái, hai cái, ba cái. Lần này Diêu hầu chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, lại có Tử Thổ phối hợp, cho nên rất nhanh hơn một ngàn kẻ ám sát bốn phía hoặc là tử vong hoặc là bị bắt, mà cuộc chiến trên bầu trời cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi phát hiện bên hứa thành giống như có bố trí ở phía sau thì những kẻ tới đây đã hiện lên thoái ý. Đồng trời trong cái khe tia chớp màu đen cũng theo đại thế giới của diêu hầu tràn vào mà tràn ra mây máu. Dần dần thì trận ám sát này sau khi đột nhiên xuất hiện kết thúc rất nhanh. Mặc dù vẫn còn giao chiến nhưng là đang truy kích rời xa tử thổ. Thiên địa chậm rãi an tĩnh lại. Trận ám sát này nó đến từ thế lực phản động ẩn giấu ở trong phong hải quận đã thất bại. nhưng có lẽ là những thứ này cũng không phải toàn bộ, cũng có lẽ trên thực tế là bọn họ có thể bố trí càng tốt hơn, nhưng mà do thời gian vội vàng cùng với thất bại ở trên việc lựa chọn chiến trường, hoặc là một chút nguyên nhân không cách nào đoán trước mà đã định trước kết cục này, bởi vì tất cả mọi thứ xảy ra hôm nay cho hứa thành cảm giác càng giống như một tuồng diễn được thiết kế sẵn. Khả năng việc này không phải do diêu hổ đang câu cá, mà lại nhận được một số tin tức cho nên đang thu lưới hứa Thành như có điều suy nghĩ Đại trưởng Lão chấp kiếm đình của Nganh Hoàng Châu bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt Cứa Thành chậm rãi mở miệng Không nên có khúc mắc trong lòng đối với Diêu Hầu Thật ra Lão đã trả giá rất nhiều Mượn nhờ cấm kỵ cùng với vận khí không có nhiều lắm của quận Đô để cưỡng ép hội tụ đại thế giới Thứ Lão tiêu hào ở đây chính là Thọ Nguyên Với tư cách là quận trưởng đương nhiệm quan hệ với các tộc căn bản để cho Diêu Hầu có thể thống trị tương lai của phong hải quận. Cũng chính là phong cách xử sự, hoàn toàn bất đồng cùng với lão quận trưởng tiền nhiệm. Có tộc muốn lấy đầu danh trạng, cho nên có lẽ đã đưa ra một chút tình báo. Mà Diêu Hầu vì gia cố sự ổn định của phong hải quận để chấn nhấp bát vương, là càng để đề phòng một số người ngoài quận, cho nên không thể lòi cái rốt ra mới lựa chọn lập uy như vậy. Dẫu ra thì phong hải quận không có đại năng quy hư tứ giai chân chính, cho nên mới có sự tình ngày hôm nay. Nói tới đây trong mắt đại trưởng lão chấp kiếm đỉnh như có thâm ý liếc mắt nhìn hứa thành Mặt khác như vậy cũng xóa đi một cái nhược điểm của ngươi ra khỏi nhận thức của địch nhân. Dẫu sao có thể bố cục trước phần mộ của lão sư ngươi như vậy cũng đủ để hiểu rõ tình cảnh thế tục. Không có cách nào dung chuyển trái tim của ngươi. Như vậy về sau sẽ không có ai lấy cái loại bố cục tương tự để nhắm vào ngươi nữa. Đương nhiên thì đây chỉ là phán đoán cá nhân của ta. Hứa thành không nói gì. hắn hiểu rất rõ đối với hiện trạng của phong hải quận bây giờ cũng cảm nhận được dụng ý của diêu hầu giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn về chiến trường bốn phía trần phi nguyên nhanh chóng bước từ xa tới trầm giọng mở miệng bên phía tử thổ đã bắt được không ít còn kẻ còn sống ngoại trừ một số tên cần phải giữ lại để tra hỏi những kẻ khác xử lý thế nào hứa thanh thu hồi tâm thần bình tĩnh mở miệng giết đối với địch nhân hứa thanh sẽ luôn luôn lạnh lùng Trần Phi Nguyên nghe vậy, liền khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn hứa thanh, trong lòng có chút cảm khái. Y cũng là sau khi lão sư rời đi, mất đi sự che chở bên trong gia tộc thì lại tranh đấu nội bộ, cho nên không thể không học cách ngoan độc, học cách lãnh khốc. Nhưng hứa thanh từ khi còn rất nhỏ đã học được những điều này, còn khiến nó trở thành bản năng. Hắn hiểu biết, à hiểu biết của Trần Phi Nguyên đối với hứa thanh, chủ yếu đến từ việc điều tra sau khi tham gia tranh giành quyền lợi gia tộc. Bất luận là danh tiếng tiểu hài tử trong doanh địa thập hoang giả hay là huyết sát doanh chủ về sau cùng với một đường sát lục. Khi mà gia nhập thất huyết đồng, tất cả đều khiến Trần Phi Nguyên lý giải được nhiều hơn về Hứa Thanh. y hiểu rõ tính cách và cách hành sự của Hứa Thanh đều là thứ mà mình phải học tập. Giờ phút này không tiện nhiều lời, Trần Phi Nguyên lấy ra ngọc giản truyền âm, hạ lệnh giết. Chi tiết cụ thể thì Hứa Thanh không quan tâm, hắn cũng không ở lại tử thổ quá lâu sau khi ở chung với trần phí nguyên và đình ngọc ba ngày dưới sự đưa tiến của bát đại gia tộc hứa thành cũng rời khỏi nơi này lúc mà hứa thành rời đi đình ngọc đã khóc từ sau khi lão sử chết đình ngọc tự hồ rất yếu ớt nhất là đối với việc ly biệt thì càng thêm thương cảm đối với hứa thành nàng đã không còn là cô bé động tâm và hiếu kỳ hồi nhỏ kia nữa Cho nàng lớn lên thì cái tình nghĩa giữa đồng môn này đã trở thành một nguồn ấm áp không nhiều lắm ở trong bát đại gia tộc người lửa ta gạt và ở giữa cái mảnh tử thổ băng lãnh này. Nhân sinh nhiều khi chính là như vậy, thế giới càng băng lãnh thì càng dễ dàng xuất hiện, mà tình cảm của thế gian thì cũng không phải chỉ có một loại là tình yêu. Về phần độ dày của tình cảm thì càng không phải chỉ dùng thời gian dài hay ngắn để mà cân nhắc, nhưng mà nàng đã cố gắng khắc chế không có rời lệ ở trước mặt hứa thanh, mà là chờ sau khi hắn rời đi mới không nhịn được thút thít trên vai của trần phi nguyên trần phi nguyên nhìn vị sư tỷ lớn lên cùng nhau với mình cảm nhận được nỗi khổ sở ly biệt của nàng nhẹ giọng mở miệng sư tỷ ngươi còn nhớ một câu mà lão sư thường nói hay không thiên địa là quán trọ cho vạn vật chúng sinh còn thời gian vốn là khách qua đường từ xưa đến nay giọng nói của trần phi nguyên truyền vào tài đỉnh ngọc nàng ngẩng đầu nhẹ giọng nỉ non chỉ không chết cuối cùng sẽ gặp lại nhau <cười> trong lầu cát ở chân đại dực một câu đồng dạng cũng chuyển ra từ miệng hứa thanh gió bên ngoài thổi tới thổi qua quần áo của hắn hất bay mái tóc dài của hắn ở trong thời khắc đại dực đang gào thét trong đầu hứa thanh cũng hiện ra câu này hiện lên thần sắc của bách đại sư khi nói ra câu nói đó trong ba ngày ở tử thổ hắn cẩn thận hỏi thăm chi tiết rất nhiều sự tình khi bách đại sư còn sống như là có tồn tại nào ngoại trừ những bằng hữu giống như thất gia phải chăng cử chỉ có chỗ khác lạ hoặc là có dùng một số câu nói đặc biệt nào không trần phi nguyên thì không rõ ràng về cái này lắm nhưng đình ngọc lại nhớ rất kỹ dưới sự hồi ức miêu tả lại của nàng ứa thanh vẫn không tìm ra bất luận một chỗ nào khác thường của bách đại sư cả duy chỉ có một điều đình ngọc nói lão sư có một thói quen đó là thích ngắm bầu trời ứa thanh yên lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài vọng cổ Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhưng mà trung quy thì hắn rất khó có được đáp án chuẩn xác về việc của Bách Đại Sư. Cuối cùng chỉ có thể đặt việc này trong lòng. Theo đại dược rời khỏi tử thổ, bay qua biển cấm, trở về nghênh Hoàng Châu. Trong quá trình này, Hứa Thành cũng tới Hoàng Cấm một chuyến. Hắn muốn nghiệm chứng thân phận của Hoàng Nham một chút. Chỉ là khi tới bên trong Hoàng Cấm, cho dù thanh cầm, truyền ra tiếng kêu đát đát lớn cỡ nào, nhưng mà viêm Hoàng vẫn không có bất kỳ phản ứng. Toàn bộ Hoàng Cấm bị một đám sương mù bao phủ. Hưa Thanh đứng đó quan sát hồi lâu, rồi cuối cùng dựa chọn rời đi. Nhưng khoảnh khắc khi hắn đi ra khỏi Hoàng Cấm, hắn nhận được ngọc giản truyền âm của nhị sư tỷ Tiểu sư đệ, ta đang ở trong Hoàng Cấm, ta đã mang thai. Cũng bởi vì vậy mà lúc đột phá tu vi xảy ra một chút vấn đề nhỏ, rất phiền, đều là do tên mập Hoàng Nham chết bẩm kia, phiền chết. Hoàng Nham đang giúp ta giải quyết việc này, cho nên bây giờ chúng ta không cách nào ra ngoài gặp ngươi mặt khác hoàng nham kêu ta nói cho người biết những lời y nói với ngươi lúc trước từ đầu đến cuối đều hữu hiệu nếu như ở bên ngoài không được thì có thể trở về nam hoàng châu sau khi nhận được truyền âm của nhị sư tỷ hứa thanh hít vào một hơi nhìn thanh cầm một chút thanh cầm đát một tiếng thần sắc cũng có chút hưng phấn và hiếu kỳ hiển nhiên nó nhận ra sự kỳ dị trong hoàng cấm hoàng nham thực sự là viêm hoàng sau tuy rằng tất cả manh mối đều chỉ về điểm này Nhưng nhớ lại từng màn lúc trước của Hoàng Nham, Hứa Thanh vẫn cảm thấy là có chút không chân thực. Cuối cùng hắn mang theo những cảm cái này, đứng trên đại dực nhìn ngay Hoàng Châu xa xa. Lần này trở về Hứa Thanh không có dừng lại ở Liên minh Bắc Tông quá lâu. Sau vài ngày thì thất gia mang theo một nửa đệ tử thất huyết đồng cùng với hơn phân nửa đệ tử của huyền U Tông cùng với Hứa Thanh rời khỏi, chuyển tống tới quận Đô. Từ huyền không có ở đây mà nàng đã xuất phát từ trước đi tới quận Đô phụ trách lựa chọn địa điểm và xây dựng tông môn mới mà khi bọn hắn rời khỏi minh chủ liên minh bát tông từ đầu đến cuối đều mỉm cười thân sắc còn lộ ra chút cảm khái và không nỡ diễn biệt thất ra. liên minh bát tông vẫn là bát tông như cũ không có biến hóa về phần thanh huyền tông sắp được xây dựng trong quận đô chỉ đơn giản là một tông môn mới độc lập vô luận là địa vị hay tiềm năng phát triển trong tương lai đều sẽ siêu việt liên minh bát tông thân phận của quận thừa Thêm với danh tiếng của Hứa Thanh, tất cả mọi thứ khiến cho thế lực ở khắp phong Hải quận đều hiểu rõ. Cho dù bây giờ tông môn này vẫn còn nhỏ yếu, nhưng chỉ cần không bao lâu đâu, thì trong phong Hải quận sẽ có thêm một tông môn siêu cấp. Đến tận bây giờ thì hành trình lần này của Hứa Thanh mới triệt để kết thúc. Lần này hắn đi rất nhiều nơi cũng đã thỏa mãn nhiều tâm nguyện, nội tâm cũng thông thấu hơn rất nhiều. Ngày thứ tư trở lại quận Đô thì đạo nguyên Anh thứ 13 của Hứa Thanh, đã hình thành trong minh linh huyết xí đăng. Cánh trái chủ tốc, cánh phải chủ công. chớp mắt khi hình bóng đạo, anh của cánh phải sinh ra, một cỗ khí thế sát phạt kinh thiên động địa, bộc phát ra từ đạo nguyên anh này. Sức sát phạt của nó đã siêu việt tất cả những chiếc mệnh đăng khác. Sau khi cảm thụ được sự uy mãnh của nó, hứa thanh suy nghĩ một hồi lấy ra một cây ngọc giản. Đây là lúc hắn trên đường trở lại quận đô cùng với thất gia, và được đối phương đưa cho. bên trong có ghi chép lại công pháp nguyên anh mà thất gia chuyên môn tạo ra cho hắn được gọi là đạo mệnh thiên ma cung à, thiên ma cung đồng dạng nó giống như quỷ u đoạt đạo công vậy là công pháp mà thất gia sáng tạo riêng dựa theo năng lực tính cách và phong cách hành sự của hứa thanh nó là dạng độc nhất vô nhị hứa thanh nhớ lại biểu cảm tự ngạo của thất gia khi đưa công pháp cho mình mà đáy lỏng dâng lên cảm giác ấm áp mà theo hắn nghiên cứu về công pháp trong những ngày này hắn cũng hiểu rõ một điều Để tạo ra một bộ công pháp này thì độ khó là rất lớn. Mặt khác muốn tu luyện còn cần phải có vật đặc biệt phụ trợ mới có thể hình thành nên căn nguyên công pháp. Mà những vật phẩm này thì thất ra đều đã chuẩn bị kỹ càng cho hắn. Nhìn qua ngọc giản mà trong đầu hứa thành hiện ra nội dung của công pháp. Các tu sĩ trong đại lục vọng cổ khoảnh khắc cất bước tiến vào Nguyên Anh. Trọng điểm tu hành nó đã không còn giống như trước mà có sự thay đổi. Đó là bọn họ cần tới thiên mệnh. Thiên mệnh chỉ có khoảnh khắc cảnh giới Nguyên Anh hình thành thì mới bắt đầu xuất hiện. Nó là một thứ khó mà nói rõ được. Thứ đó nó khác biệt cùng với vận khí. Chuẩn xác mà nói thì thiên mệnh là lực lượng quy tắc cơ sở nhất để tạo thành pháp tắc thiên địa, có thể xem như một nốt nhạc tạo thành một khúc nhạc, hay là văn tự tạo thành bút họa, gạch ngói tạo thành kiến trúc. Tác dụng của thiên mệnh ngoại trừ có thể để cho Nguyên Anh được tẩm bổ, Thì phần lớn là để dung nhập vào thể nội nguyên anh, không ngừng tích lũy, cuối cùng sau khi trải qua từng đợt lôi kiếp, xã hội tụ chung một chỗ và tạo thành một tòa bí tàng. Thiên mệnh nhiều hay ít sẽ quyết định xác suất thành công tạo thành bí tàng, đồng thời cũng là cơ sở để hình thành nên bí tàng. Mà một khi thiên mệnh đầy đủ sau khi tạo thành bí tàng, thiên mệnh dư thừa có thể hóa thành pháp tắc trong bí tàng, đàn sinh hết thảy những nhu cầu chuẩn bị cho thiên đạo. Bởi vậy mà đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, trong cảnh giới Nguyên Anh này, thiên mệnh vô cùng trọng yếu. Mà muốn thu được càng nhiều thiên mệnh thì cần phải tiếp nhận thiên kiếp. Nói như thế này, mặc dù uy lực thiên kiếp lần đầu tiên khá tầm thường, nhưng mỗi lần tiếp theo sẽ đều kinh khủng hơn lần trước. Cho đến lần thứ tư thì có thể xưng là tuyệt diệt và không có nhiều người có thể vượt qua được. Trong đó Nguyên Anh của mệnh đăng thì còn đỡ, sau khi thất bại thì Nguyên Anh sẽ không có tiêu tán mà được mệnh đăng giữ lại. nhưng nguyên anh bình thường một khi thất bại nhẹ thì trọng thương cần phải trả giá to lớn mới có thể miễn cưỡng khôi phục về phần nặng thì trực tiếp sụp đổ vĩnh viễn mất đi và không cách nào tái tạo kể từ đó thì trong cảnh giới nguyên anh này xuất hiện rất nhiều người không dám đi độ kiếp và cam nguyện dừng bước ở cảnh giới này cả đời mặc dù bình thường cũng nhìn thấy không ít tu sĩ linh tàng nhưng bởi vì đó là tu sĩ trong đại lục vọng cổ rất nhiều chứ trên thực tế thì mỗi một tu sĩ linh tàng đều phải trải qua khảo nghiệm sinh tử từ thiên kiếp. Đương nhiên, đại lục vòng cổ phát triển nhiều năm như vậy có rất nhiều nghiên cứu đối với mệnh kiếp của Nguyên Anh, cũng từ đó mà xuất hiện đủ các loại phương pháp xử lý, có một ít hoàn toàn hữu hiệu nhưng cần phải trả bằng đại giới rất lớn, cũng có một số thì thật giả lẫn lộn, điều kiện tu hành vô cùng hà khắc, chỉ là trên lý luận mà thôi. Duy chỉ có một chút phương pháp chân tàng ở trong các đại tông hoặc là công pháp hoàng cấp là có thể tu hành mới có thể giúp cho tu sĩ thực sự giảm bớt đi tổn thất khi độ kiếp, tăng cao khả năng thành công và thu được càng nhiều thiên mệnh hơn. Mà trừ điều đó ra, thì trong từng bộ tộc hoặc ít hoặc nhiều cũng nắm giữ một ít công pháp càng thêm chân quý. Nhưng công pháp này có thể giúp người ta hầu như không bị hao tổn khi độ kiếp, chỉ là phần lớn đều yêu cầu điều kiện tu hành cực kỳ hà khắc và hạn chế. Nó không chỉ đơn thuần là tu luyện, mà còn cần một chút thiên tài địa bảo để mà phụ trợ. không có cách nào phổ cập được lại thêm tồn tại giai tầng cho nên liền trở thành vật mà người quyền quý mới có thể hưởng dụng nhưng bất luận thế nào thì tu sĩ trong giai đoạn Nguyên Anh trước tiên phải để cho Nguyên Anh bản thân mình tự trưởng thành mặc kệ là từ tinh lực của thiên địa hay thôn phệ Nguyên Anh của người khác hoặc là hốc vào thiên tài địa bảo và đan dược thì tất cả mục đích đều là để Nguyên Anh có thể tiếp nhận thiên kiếp và thu được thiên mệnh tẩm bổ sau đó tiếp tục để cho Nguyên Anh trưởng thành lại tiếp tục độ kiếp Điều này chính là căn bản, trừ phi công pháp cực kỳ đặc biệt bằng không mà nói thì tất cả đều phải coi đây là nguyên lý. Mà đạo mệnh thiên ma công của thất gia dành cho hứa thanh thì nó đi ngược con đường cũ, lộ ra sự bá đạo, càng mang theo phong cách của đệ thất phong. Nó chính là phần tiết nối của quỷ u đoạt đạo công dùng thôn phệ để mà làm chủ như cũ. Chỉ là nó không còn nuốt kim đan ở trong thiên cung nữa, mà bây giờ chính là nuốt thiên mệnh trong nguyên anh. Thôn vệ thiên mệnh của người khác thu được sau khi độ kiếp sẽ trở thành thiên mệnh của bản thân. Mà thiên mệnh là vật bổ dưỡng tốt nhất cho nguyên anh. Bởi vậy khi mà tu hành công pháp này không cần tới thiên tài địa bảo gì cả. Chỉ cần không ngừng giết chóc là được. Cho nên nó được gọi là đạo mệnh. Thần sắc của hứa thanh có chút cổ quái. Hắn cảm thấy cái chữ đạo này hẳn là bị thất gia hòa mỹ lên, mô li phê lên. Có lẽ phải gọi là trộm mới đúng. Không phải là trộm ở trong trộm cướp. mà trộm trong cường đạo chính là cái dạng đạo tặc theo kiểu ác bá vậy về phần hai chữ thiên ma thì cũng có ý nghĩa riêng đây là chỗ đặc biệt thứ hai của công pháp này nó có thể để cho người tu hành thôn phệ và phân giải luôn cả nguyên anh <cười> thiên mệnh trong nguyên anh sẽ bị đoạt trở thành vật bổ dưỡng và cần thiết cho nguyên anh của bản thân về phần những bộ phận khác của nguyên anh bị đoạt thì sẽ ngưng tụ bên ngoài cơ thể và tạo thành thiên ma thân ở trạng thái hư ảo. Thiên Ma thân này nhìn như phân thân nhưng thực chất bên trong lại hoàn toàn khác biệt, có thể tạo thành rất nhiều, giống như hồn đi theo bản thể, chiến đấu vì bản thể vậy. Mà những thứ này đều không phải tác dụng lớn nhất của Thiên Ma thân, mục đích nó hình thành đó là độ kiếp thay. Thiên kiếp cường hãn lần sau kinh khủng hơn lần trước, một khi thất bại nguyên ảnh sẽ bị hao tổn hoặc sụp đổ, nhưng mục đích thu hoạch thiên mệnh, cho nên kỳ thực độ kiếp chỉ là hình thức mà thôi. Để cho thiên ma thân của mình đi độ kiếp thì vẫn có thể đạt được hiệu quả như cũ. Sụp đổ một cái thì còn có cái thứ hai, thứ ba. Chỉ cần thành công một lần là có thể kiến lực lượng thiên mệnh hàng lâm. Đến lúc đó người tu hành công pháp này lại dùng đạo thuật đạo mệnh để lấy thiên mệnh ra là được. Đây chính là phong cách của đệ thất phong, cũng là phong cách của thất gia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây nghe em nhé.